Tổng chiếm diện tích vượt qua 1.400 mét vuông. Đáng tiếc, lúc này to lớn một cái viện, chỉ có hắn, đệ đệ lục tiên cơ, mậu thân trương lị ba người ở lại. Một tháng trước, đến 10 đệ tử cùng một chỗ luyện võ náo nhiệt tràng cảnh thoáng như hôm qua. Ông, ông, ông, đủ để dẫn tới pha lê jun rảy vành mình từ bên ngoài đường đi chuyển đến. Đua xe đảng, xe gắn máy doanh chân ga thanh âm gào thét mà qua. Nương theo lấy còn có một chàng thốt lên, cùng tùy ý cười to. nghe tới kinh hô.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 Không được, không thể đi long tuyển môn, ta không yên lòng các ngươi. À, vậy ngươi nói đi đâu? Đi. Đi người khiêu chiến quán net, người nơi đâu nhiều, chúng ta ở nơi đó giao dịch. Bên kia tựa hồ ngừng một chút, ngay sau đó, mới đáp lại, quán net. Đúng. Được, quán net liền quán net. Ngươi nhanh một chút, chúng ta 9 giờ rưỡi giao dịch, muộn quán net không ai, ta liền không giao dịch. Lục luyện tiêu có chút khẩn trương nói một tiếng, vội vàng cúp điện thoại. Cho chuyện kết thúc, trên mặt hắn khẩn trương.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 Không được. Triệu cửu Châu trong mắt lóe lên hoảng sợ, bước ra nhanh lùi lại, chân phải nhắm ngay lục luyện tiêu xuống ngăn bay đạp. Có thể chóng váng không còn chút sức lực nào hạ, tốc độ của hắn, lực đạo tận thụ ảnh hưởng. Tại hắn một cước này chưa từng trúng đích thời khắc, lục luyện tiêu mui kiếm thật chuyển, thiểm điện chém xuống, từ bắp đùi của hắn cô bốn đầu cơ cắt vào, chặt đứt xương đùi. Cách rời. Xuy. Máu tươi bắn tung tóe, Thuận kéo căng bắn ám sát quan tính.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 Dùng chữ lớn đỏ tươi viết lấy lời tuyên truyền. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Sau mười mấy phút, lục luyện tiêu quay người, trở lại người khiêu chiến quán nét. Đi hê ke không tan trong nước. Nước cọ rửa có lợi cho đối hắn đeo trên người đi hê ke tiến hành thanh tẩy. Nếu không, dù là tại triệu cửu châu bước vào bao xương trước, hắn phục dụng hưng phấn dược vật, cũng đeo ướt át khẩu trang, cũng khó tránh khỏi chóng váng không còn chút sức lực nào. Lục luyện tiêu trở lại bao xương. khóa hắn x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 lôi đỉnh không nứt, gió đột ngột mưa nặng hạt, chuyên tới để Long Tuần Môn phục Thiên Đạo Kiếm Tông thủ Diệt Môn. Lục luyện tiêu ánh mắt đảo qua mười mấy người, các người muốn hay Long Tuần Môn mà chiến sao? Thiên Đạo Kiếm Tông Tông chủ báo thủ võ giả chi tranh, Tông môn chi tranh, đây chính là muốn chết người. Dựa sân mười mấy người lập tức đổi sắc mặt. Thiên Đạo Kiếm Tông, Long Tuần Môn, Thiên Phong võ quán, tứ tượng cửa các loại võ đạo thế lực không thuộc về chân chính cổ võ Tông môn. Mọi người tới đây tập võ.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 Cân nhắc đến Thiên Phong Võ quán là địa bàn của bọn hắn, vẫn bắt đầu. Mang theo Lục Luyện Tiêu, đi tới Thiên Phong Võ quán hội cao cấp khách thất. Hội cao cấp khách thất bố trí rất có phong cách, bàn trà, chiếc ghế, thư họa, nếp xưa cổ vận. Trong phòng, chừng 50 tuổi, một thân đường trang, nhìn qua khí chất bất phàm Tạ Dật Phong chính bình tĩnh thưởng thức trà. "Sư phó, Lục Luyện Tiêu đến." Tiếng đập cửa truyền đến. "Tiến." Tạ Dật Phong nói. Cửa bị đẩy ra, ngay ngắn khi đối Lục Luyện Tiêu vẫy tay một dẫn.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 Giai đoạn thứ 3 ngưng tụ tinh huyết, cùng giai đoạn thứ 4, tư, biểu tượng luyện khí đại thành tiên thiên cương khí. Lục Luyện Tiêu có thể 18 tuổi luyện thể tiểu thành, chính là dính tiên thiên luyện khí thuật ánh sáng. Đồng dạng, cũng là bởi vì môn này luyện khí pháp không giống bình thường, Lục Trường Ca mới không đối ngoại truyền thụ. Lục Luyện Tiêu trong đầu chạy xuôi qua tiên thiên luyện khí thuật tu hành phương thức. Tiên thiên luyện khí thuật giai đoạn thứ nhất cường kiện thể phách, đem giai đoạn luyện thể gân xương ra cùng một chỗ rèn luyện, loại này luyện pháp cần dựa vào đặc chế dược vật.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 43 hét, hợt dị, tối cao, dê 9 12.590 hét, hợt dị. Lục luyện tiêu thí nghiệm một lát, tiếc nuối ngừng lại. Loại này giọng thấp cùng cao âm, tại nam ca sĩ bên trong có thể xương đỉnh tiêm, nhưng đừng nói là đạt tới nhân loại cực hạn, ngay cả một chút lợi hại nữ ca sĩ cũng không sánh nổi. Mà 20 hét, hợt dị, trở xuống mới tính tiến vào hạ âm sóng lĩnh vực, sóng siêu âm lĩnh vực càng là muốn đạt tới 20.000 hét, hợt dị, trở lên. hắn vẫn chờ có thể tinh chuẩn phóng ra mấy hét.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 Mà gia gia kia một đời người hiện tại nói ít cũng 50 đi lên, hiển nhiên không phải cùng một người. "Tốt, đi ăn điểm tâm đi." Trương Lệ nói một tiếng, mang theo Lục Luyện Tiêu đi lầu một. Đợi đến ăn sáng xong, Lục Luyện Tiêu đeo túi đeo lưng dự định đi học, ngoại viện lại chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Theo Lục Luyện Tiêu, Trương Lệ hai người đi ra ngoài, chính thấy Tạ Hiểu Vân mang theo đệ tử cùng hai người rằng co. Nhìn thấy Trương Lệ cùng Lục Luyện Tiêu ra, một người cầm đầu vội vàng hô lên, "Sư nương, Lục sư đệ." Nghiêm vật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 Leo lên tân hỏa lưỡi, đưa vào từ mấu chốt tìm tòi. Rất nhanh, một môn kiếm thuật, một môn bí pháp khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Ly tử ba đậu kiếm. Song trọng chấn kình. Ly tử ba đậu kiếm. Cùng chấn kình tương đương, chỉ là một phe là thông qua đao kiếm ngoại hạng vật phóng thích chấn kình, một phe là thông qua quyền cước phóng thích chấn kình. Lục luyện tiêu liếc nhìn hai sách điển tịch giới thiệu, chấn kình chỉ là một loại máy móc sóng phương thức vận dụng.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 thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền về mua lục trường ca lão đệ tọa giá. Trợ giúp? Thiết đại lực trong lòng khinh thường. Thiên Phong Võ quán đối Thiên Đạo Kiếm Tông có thể có cái gì trợ giúp? Đơn giản các loại diễn trò thôi. Trong lòng như thế, có thể mặt ngoài hắn vẫn đến nhẫn mại tính tình, kia tạ quán trưởng có ý tứ là: "Ngươi biết Thiên Đạo Kiếm Tông cái này và cái cô nhi quả mẫu quan hệ đến thanh danh của ta." Tạ quán trưởng mời nói thẳng. "Tốt." Thiết môn chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái.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 không có chút nào cho người ta chỗ giảng hòa. Lục luyện tiêu đi theo trả lời một câu. Người một nhà vội vàng bên trên một cố rừng sắt ở ven đường xe buýt, trương lỵ còn thỉnh thoảng lo lắng hướng ngoài xe liếc mắt nhìn. Trong nhà cửa sổ không đóng kỹ, còn có quần áo tịch thu, chớ để cho mưa rơi ẩm ướt. Về phần không lái xe, thiên phong võ quán đưa tới chiếc kia lam ngựa ít bảy, lại bán đổi thành cung cấp lục tiên cơ trúc cơ luyện võ dượt liệu. Cũng may ngoại giới cứ việc sấm xét vang rội, cồn phong gào thét, lại làm mây rải không mưa.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 Ẩn ẩn tỉnh táo lại. Lúc này, một cái khác quản lý Vũ Đả Phong suy liên lạc lên Lục Luyện Tiêu, "Mới tới lão bản." "A, một khúc gan ruột đoạn lão bản, là muốn mua Ly Tử Ba Động kiếm bí pháp đi." "Các ngươi thật có Ly Tử Ba Động kiếm nguyên bộ bí pháp?" "Đương nhiên là có, không có bỏ cánh cam sao dám ôm đồ sự sống." "Ta muốn trước nhìn một chút." "Được." Vũ Đả Phong suy rất nhanh phát lên mấy chương rịn rọt. Lục Luyện Tiêu nhìn xem, thế mà cảm thấy ra dáng. Bí pháp bí pháp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 200 triệu cái số này báo ra đến, mấy người hô hấp toàn bộ trở nên rồn dập lên. Cá lớn A. Nếu như có thể đem 200 triệu toàn bộ lửa gạt tới tay. Chúng ta tức liền trực tiếp rửa tay không làm, cũng có thể vượt qua dầu có sinh hoạt. Tập trung toàn bộ tinh lực, nhất định phải bắt lấy hắn. Cầm đầu thiên hạ đệ nhất kiếm tiên ánh mắt nóng bỏng, họ phở lìn giao dịch. họ phở lìn. Giữa sân năm người chấn động. Nguy hiểm này tính. Bao nhiêu kéo lên. Đương nhiên.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 Bởi vì Tài quyết giả, xuống lục. Chương 18: Theo như nhu cầu. Thương tự tại trong miệng bằng hữu đến rất nhanh. Không đầy nửa canh giờ đã xuất hiện tại trong phòng này. Một cái nhìn qua ba mươi trên dưới nam tử. Hắn toàn vẹn không có bởi vì Lục Luyện Tiêu trẻ tuổi mà có nửa điểm khinh thị, lộ ra mười phần nhiệt tình. Lục Luyện Tiêu Lục tông chủ, cửu ngưỡng đại danh, ngươi tốt, ta là Thẩm thiếu, Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội tài quyết ủy viên hội hậu tuyển ủy viên. Thẩm lão bản là đại điểu tập đoàn người cầm lái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 Đến mức không có chú ý tới phục vụ khách hàng thanh em hơi có chút biến hóa. Ta muốn mở một trương một ngàn vạn chi phiếu, hiệu đính mã là 26463371, thu khoản người làm. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn tả nhân. Tả nhân, ta gọi tả nhân, bên trái trái, nhân nghĩa nhân. Tả nhân vội vàng nói. Lục luyện tiêu lại lần nữa quay đầu, đúng, tả nhân. Ơn. Được rồi, đã tiến hành đăng ký, ngài đến lúc đó có thể cầm cầm chi phiếu đến ta đi bất luận cái gì một chỗ chi nhánh ngân hàng thực hiện.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 Ngáy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn, sâu xuyên trái tim, từ sau lưng lộ ra. Người! Vị này đột kích người đột nhiên trừng to mắt. Dựa vào sớm trong phòng vệ sinh thích hướng Hắc Ám, Lục Luyện Tiêu thấy do hắn. Tạ Vong. Tạ giật Phong đại đệ tử. Luyện thể viên mãn cao thủ. Chết. Quát khẽ truyền đến. Người cuối cùng xuất thủ. Đồng dạng là dùng kiếm. Lệnh thấu xương kiếm quang giống như kinh hồng, đâm rách Hắc Ám, trong chốc lát giết tới Lục Luyện Tiêu trước người. Không có nửa điểm do dự.